Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 1141, 1145 cái giá của việc nói nhảm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Tần Nhiên vươn tay phải, ngón tay cong cong, nói về hình dạng nàng. So với khổng tước thì thua một chút, bất quá chỗ mê người của mỹ nữ. Cũng không chỉ nằm ở khuôn mặt, đôi tay của Tô Dương tuyệt đối là đẹp. Mười ngón tay thon dài trắng nón nà. Về phần thất huyền cầm nọ cũng không biết là dùng tài liệu gì chế. Tạo tinh xảo khéo léo, âu dương tay trái quàng qua, ngón tay phải nhẹ. Nhàng đặt ở trên cầm huyền. Mười ngón tay trong lúc nhất thời xuất ra những âm phù mê người, phẳng. Phất như nước suối dóc sách tuyệt vời làm cho người ta không nhịn. Được muốn nhắm hai mắt lại. Ai nói giết người thì nhất định phải thấy máu. Âm ba công của tu Dương có thể tồi hồn đáng phách âm phù diễn tấu. Ra lại phi thường nhu hòa trong bất chi bất giác có thể làm cho. Người ta hồn quy địa phủ. Hơn nữa khác các bí thuật khác, âm ba công là một loại thần thông. Tương đối đặc biệt, không chỉ có quy lực khi đơn đấu không phải chuyện. Đùa quần công cũng có hiệu quả không kém. Hai người tu tiên còn lại, mặc dù tương đối mà nói thực lực không kém, nhưng đối mặt với sự vây công của Ngọc La Phong đã chống Đỡ không nổi, hiện lại thêm âm ba công tốt độ rơi dùng quả thực như hồng thủy phá đê. Vũ Vân Nhi cũng không có nhàn dối, tay áo bào phất một cái tiên kiếm. Mỏng như cánh ve đã bay vút ra, hàn quang chợt hiện, huyết hoa tiên. Tiếp tung ra trên bầu trời, chỉ trong tích tắc, đã có bảy tám gã lừa. Chọc cùng tu sĩ ngụy ra đã chết ở trong tay nàng. Đừng xem nha đầu kia ở trước mặt lâm hiên cùng sư tôn nhu thuận đa lễ. Khi đối mặt với kẻ địch nửa điểm cũng không mềm lòng, tu tiên giới vốn. Là mạnh được yêu thua, huống chi đến đây, vốn chính là vì báo thù cho. Những đồng môn đã chết. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền vào tay người tu tiên số. Lượng hơn vạn hiện đã chỉ còn mấy người cự linh dù vẫn đang không. Ngừng thu thập hồn phách khuôn mặt xấu xí mà giữ tợn tràn đầy vẻ vui. Mừng! A-di-đà Phật, nhiệt trướng còn không ngừng tay các ngươi xem sinh. Mệnh không là gì, không sợ sẽ bị trời phạt sao? Nương theo tiếng Phật. Hiểu! Một thanh âm như chuông đồng chuyển vào tai Sau đó từ sâu trong nội cốc Bắn ra một đảo tinh mang Giống như rất Cấp bách thoáng qua đã đi tới trước Người hơn 10 trường Hơi co lại Biến thành một cái phật trưởng thật lớn Màu vàng cũng che cả nửa bầu Trời hung hăng hướng Về cử linh dù mà vỗ xuống Thanh thế không phải chuyện đùa Nhưng lâm hiên khói miệng lại lộ ra Vẻ cười nhạo áo bào Phật một cái, hơn 10 đạo kiếm khí phóng ra, nhắm vào giữa hội tụ lại, hình thành một đạo kiếm khí thật lớn, hung hăng hướng về Phật trưởng nọ mà chém tới. Ầm, hào quang vàng xanh hai sắc ầm ầm nổ ra trên đỉnh đầu, sóng khí khuếch tán ra bốn phía, chỉ một hiệp giao thủ, kết quả đã rõ ràng. Thần thông của Lâm Hiên hôm nay so với lão quái ly hợp kỳ chỉ kém một. Chút chỉ là mấy lựa trọc nguyên anh kỳ, hiển nhiên đỡ không được. Phật trưởng nó bị chém thành vô số mảnh, sau đó hóa thành quang điểm. Âm phong thổi một cơn, toàn bộ đắc tiêu tán. Ở sâu trong nội cốc, một lão hòa thượng lông mi trắng đột nhiên biến sắc, người này vẻ mặt từ hỏa. Nơ hục u. Vị Quy. Quy. Gơ. Nơ. Tâm tư cực ác. Không khác gì rắn xếp. Kế sách đem các đệ tử cấp thấp làm chốt thí chính là do hắn nghĩ ra. Bổn ý là muốn tiêu hao pháp lực của Lâm Hiên cùng Âu Dương cầm tâm. Chờ bọn hắn đèn dầu sắp cạn tự mình sẽ ra thu thập tiện nghi. Nhưng nào biết đâu tình huống lại khác với suy nghĩ pháp thuật mà Lâm tiểu tử nọ sử dụng, so với tưởng tượng còn muốn kinh khủng hơn, lại thả ra vô số độc trùng, đem các tu sĩ cấp thấp làm chốt thí giết gần. Như sạch sẽ, gian kế không có mang lại bất cứ hiệu quả gì, ăn trộm gà không được, ngược lại còn mất thêm nắm thóc, không tự vừa sợ vừa giận, không thể. Làm gì khác hơn là thống lĩnh mấy lão quái vật nguyên anh hiện thân, tiếp chiến. Cầu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, nghiêm khắc mà nói, lũ lừa chọc. Nguyên anh kỳ này mới chính thức là thủ phạm làm cho Bích Vân Sơn bị diệt. Âu Dương cùng Vũ Vân Nhi cũng đã dừng tay, mặc dù không nói gì thêm. Nhưng trong đôi mắt đẹp đầy vẻ hận thù, về phần Nguyệt Nhi đối với lũ. Lừa trọc này coi như không nhìn thấy, tiếp tục thao túng cử linh ruột. Thu thập hồn phách người tu tiên đối với thú hồn phiên mà nói đây là đại bổ cơ hội tốt đương nhiên không thể bỏ qua. Hiệp giao thủ đầu không từ đã ăn đau khổ mà hiện tại đệ tử còn sống. Chỉ còn lại có mấy chục người hắn cũng chẳng quản sự chết sống của những người đó ánh mắt nhìn về phía lâm hiên hiện lên vẻ ngưng trọng. Không tính sư để nói không sai tiểu tử này quả nhiên đã tiến cấp đến. Nguyên anh hậu kỳ. Sau đó ánh mắt lại đảo qua khuôn mặt của Tô Dương trong đáy mắt mơ hồ. Hiện lên vẻ ngạc nhiên. Đối phương rõ ràng là chúng thiên chu cổ độc. Sao lại một chút ảnh hưởng cũng không có. Cái này thật khó tin. Bình tâm mà nói dưới loại tình huống này không tử cũng không muốn. Cùng lâm hiên va chạm mặc dù bên mình nhiều người, nhưng đối phương. Thực lực sâu không lường được, nhưng cũng không có biện pháp, mưu đồ. Của bọn họ đã tới thời khắc mấu chốt, lúc đầu đem bích vân sơn diệt. Trừ đương nhiên không phải là vì thay lão tổ ngụy ra báo thù gì đó. Bất quá chỉ là lấy cớ, nguyên nhân chính thức còn có mưu đồ khác. Hôm nay thành bại chỉ trong gang tấp. Nghe nói đồ vật nó đã có đầu. Mối thì Lâm Hiên lại đánh tới. Hắn chỉ có cách liều mạng ngăn trở Nếu không trở về chùa. Hai vị sư thúc cũng sẽ rất tức giận. Mình tuyệt. Cũng không có tốt đẹp gì. Ngược lại. Nếu như ngăn trở Lâm Hiên. Để cho không minh sư huyên thành. Công đoạt bảo vật vào tay. Mình sẽ tính lập được công lớn địa vị tại. Vạn Phật Tông cũng sẽ đổi khác rất lớn. Phú Quý là trong hiểm mà cầu, huống chi bên mình có nhiều người cho. Dù đối phương là đại tu sĩ, cũng không nhất định là sẽ thắng. Không tự nghĩ như thế, trên mặt lại lộ ra vẻ thương xót ba vị thí. Chủ các ngươi làm sát như vậy không sợ ảnh hưởng tới thiên hòa, sẽ... Ngày bị báo ứng sao... Lâm Hiên cùng hai nàng nhìn nhau đều nghĩ trước giờ đã gặp qua nhiều. Kẻ vô sỉ nhưng lại không nghĩ tới lại có kẻ không biết xấu hổ tới. Loại trình độ này lúc đầu tiêu diệt Bích Vân Sơn bọn họ có nói tới. hạ thủ lưu tình hay không? Lâm Hiên không có tâm tình cùng hắn nói qua lại thiên hòa. Đó là cái chó má gì? Người tu tiên vốn là nghịch thiên mà đi chỉ cần. Có đủ thực lực thì đó là thế gian vạn vật pháp tắc, ta cũng có thể. Coi không là gì thiên họa thì tính là gì. Lão lừa chọc, ngươi không cần ở đây nhiều lời, lâm mố cùng vạn Phật. Tôn các ngươi thế bất lưỡng lập, hôm nay tất cả các ngươi sẽ phải. Chết, hơn nữa ta còn muốn đem bọn ngươi trầu hồn luyện phách tuyệt. Không cho chư vị đại hòa thượng có cơ hội luôn hồi lâm hiên lạnh lùng. Nói khóe miệng tràn đầy vẻ châm trọc. Tên tặc tử họ lâm kia đừng có ở đó mà thổi phồng tiến cấp nguyên. Anh hậu kỳ thì thế nào? Phật ra ta còn không có sợ đến tột cùng. Người nào đem người nào triều hồn luyện phách. Chúng ta hãy chờ xem. Không tử còn chưa có mở miệng. Một thanh âm đã truyền vào tay. Nói. Chuyện là một hòa thượng béo mập. Mặc một bộ tăng bào rộng thùng. Thình. Lộ ra bộ ngực đen đúa. Âu Dương cầm tâm đôi mi thanh tú cao lại trong mắt bắn ra hàn quang. Lạnh như băng không giã cửu một trưởng của ngươi bổn tiên tử còn. Chưa có báo, không cần phải lâm huyên đồng thủ, hãy để cho ta tới lãnh. Giáo một chút thần thông của ngươi. Thì ra tên mập này chính là lão quái vật tu luyện độc trưởng cầm tâm. Sở dĩ rơi vào tình trạng này chính là chúng thiên chu cổ độc của hắn. Âu dương tiên tử. Không giá quay qua không chút kiêng nể đánh giá. Thân thể mềm mại của cô gái trong mắt bắn ra vẻ nóng bỏng không. Nghĩ tới chúng thiên chu cổ độc của Phật ra lại còn có thể sống mà. Nhảy loạn như vậy thật có chút kỳ quái cũng được đợi lát nữa ta sẽ đem bắt giữ, lột sạch quần áo mà nghiên cứu. Xem đến tổ cùng là sai Lâm chỗ nào Lời còn chưa dứt Hắn đột nhiên đồng tử co rút lại Chỉ thấy trước mắt Linh quan chợt hiện Lâm hiên không ngờ trong khoảng khắc đã suốt Hiện ở trước mặt Không giã không khỏi hoàng hốt Trong lúc nhất thời Cũng không kịp phản ứng Chẳng lẽ là xúc địa thuật Không đúng thần thông này Mình từng thấy mấy vị sư huyên hậu kỳ thi Triển qua, mặc dù huyền diệu, nhưng nào có thái quá như trước mắt. Bất quá hiện tại cũng không có thời gian mà suy nghĩ chạm phải ánh. Mắt lạnh như băng của Lâm Hiên, không giã mới vừa rồi còn gióng giạc đắt. Cảm thấy sương cốt toàn thân lạnh ngắt. Hét lớn một tiếng, muốn lùi về phía sau. Nhưng Lâm Hiên cũng không buông tha cho hắn, tay phải vừa nhất. Một, cây bạc tai đã xuất ra. Bố! Thanh âm vô cùng thanh thúy, Lâm Hiên là nguyên anh hậu kỳ, lại tu tập. Phượng vũ cổ thiên quyết, lực lượng một cái tát này có thể nghĩ ra. Không rãi như con diều đứt dây trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, miệng. Đầy máu tươi cả nửa hàm răng không còn một cái, khuôn mặt sưng vù lên. Như đầu heo, lại dám trước mặt mình mà nói cởi quần áo cầm tâm, Lâm Hiên làm sao mà. Nhìn được, bất quá một trưởng này hắn vẫn còn hạ thủ lưu tình, nếu không dùng tới bích huyến của họ, đối phương đã sớm hóa thành cho bụi. Đương nhiên, Lâm Hiên lưu tình cũng không phải là mềm yếu, mà là cầm. Tâm có nói qua muốn đích thân báo cửu một trưởng nọ. Lâm Hiên từng nghe Vũ Vân Nhi nói qua cầm tâm sở dĩ bị thương nặng. Là bởi vì lấy một địch nhiều chứ cũng không phải là thần thông không. Bằng lửa chọc không giá này. Mặc dù đối phương hiện tại vẫn nhiều người hơn bất quá chỉ là vài tên. Nguyên Anh Kỳ cảnh giới so với mình còn thấp hơn. Lâm Hiên Hiển nhiên. Sẽ không để vào mắt. Hắn hiện tại đa phần là tò mò. Đối phương chiếm cứ bích Vân Sơn đến. Tổ cùng có bí mật gì không thể cho ai biết. Cầm tâm, tên lửa chọc không giã này giao cho nàng, ta đối phó với máy. Tên lửa chọc kia. U, V, Quy, Quy, Mơ, Âu Dương gật đầu, hiển nhiên không có mảy may gì nhì. Lửa chọc. Nó bất quá miệng chỉ chiếm chút tiện nghi, lâm huyên đã vì mình mà. Chút giận. Âu Dương biểu hiện ra mặc dù không nói gì, nhưng trong lòng. Vẫn rất vui. Vân nhi. Dạ sư bá nghe Lâm Hiên gọi tên mình Vũ Vân Nhi vội vàng đi tới bên cạnh hắn Lát nữa khi chiến đấu Bản thân phải cẩn thận một ít Nếu không thì Đi đến bên cạnh Nguyệt Nhi Có nguy hiểm nàng ta sẽ bảo vệ Lâm Hiên Trầm rãi nói Đa tả sư bá quan tâm Vân Nhi trong lòng hiểu rõ Tuyệt không vướng Chân người cùng sư tôn Vũ Vân Nhi nhu thuận nói Trong lòng cũng có chút nghi hoặc vì Nguyệt Nhi tiểu thư kia cũng không phải là ngưng đan kỳ sao lại có thể ở trong cuộc chiến cấp. Nguyên anh mà bảo vệ mình. Bất quá với tính cách của nàng Hiển nhiên sẽ không lỗ mãng hỏi nhiều. Huống chi giác quan thứ sáu của nữ tử này không giống người thường đã. Sớm cảm ứng được Nguyệt Nhi cường đại cùng tôn quý mặc dù bản thân. Cũng không rõ nguyên do, nhưng cảm giác hẳn là không sai. Lại nói bên kia, mấy tên lão quái vật vạn Phật Tông vừa sợ vừa giận. Bất quá sợ hãi càng nhiều hơn tốt xấu bọn họ cũng là nguyên anh kỳ. Hiển nhiên nhìn ra được lâm hiên nếu muốn thì không giá ghét cuộc đáp định. Nguyên vốn ỷ vào nhiều người tưởng rằng còn có lực liều mạng bất quá ác. Hiện tại xem ra ý nghĩ này tựa hồ có chút mơ tưởng. Các lửa chọc này nhìn nhau bất quá chuyện đã tới nước này hiển nhiên. Cũng đã không còn đường lui nữa. Không tử cắn răng trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn độc áp chư vị sư. Để mọi người đồng loạt ra tay chúng ta nhiều người tuyệt không thể. Cho hắn cơ hội kích phá từng người. Chuyện bách luyện thành tiên. Nè 5 cơ 1.145 cúp bi tử diễn đàn tu chân giới tu cha y o y, không sai, chỉ cần mọi người đồng tâm, chưa chắc kết cuộc đã thua. Hừ, đại tu sĩ thì có gì đặc biệt hơn người, ta không tin tiểu tử này. Thật đúng là ba đầu sáu tay. Những tên lão quái vật còn lại trên mặt mặc dù hiện lên vẻ sợ hãi. Nhưng rất nhanh đã thay bằng vẻ tàn nhẫn. Hôm nay không phải ngươi. Chết thì chính là ta sống tốt xấu gì thì bọn họ cũng là người tu tiên. Nguyên anh kỳ có thể đi tới bước này, gió tanh mưa máu cũng đã thấy. Không ít. Lúc này sáu người đứng song song đều đem pháp bảo bản thân khổ luyện. Nhiều năm tế lên. Kim quang đầy mắt, thiện trượng, áo cà sa, niệm châu thứ gì cũng có. Lâm Hiên vẫn chắp hai tay sau lưng như trước Nếu 6 người đều là Người tu tiên nguyên anh hậu kỳ thắng bại thế nào cũng chưa nói Trước nhưng trong đó ngoại trừ thủ tòa giới luật viện còn lại bất Quá chỉ là sơ kỳ cũng không phải là bản thân tự cao Nhưng quả thật Không đáng để ý A-di-đà Phật thí chủ sát nghiệt quá nặng Hôm nay xem lão nạp hàng Yêu trừ ma Siêu đổ ngươi vĩnh sinh cực lạc. Thanh âm không tự chuyển vào tay, sau đó vươn tay ra điểm về phía. Trước chỉ thấy áo cà xa đón gió cuồng biến, hóa thành một đảo hào. Quang ngũ sắc bảo vệ mấy người bọn họ, sau đó đồng loạt đánh về phía. Trước, Linh Quang hiện lên trên bầu trời xuất hiện một bàn tay lớn màu vàng. Lớn hơn trượng, rực rỡ trói mắt như thực chất áp về phía lâm hiên. Không cần phải nói là bí thuật của Phật môn mà những người khác hiện. nhiên cũng không nhàn dối, chỉ thấy thiện trượng Phật châu cũng đều. Hào quang phóng ra, hóa thành từng đạo cầu vồng từ bốn phương tám. Hướng đem lâm hiên vây vào giữa. Dù sao cũng là người tu tiên một phái, phối hợp lẫn nhau hết sức ăn ý. Sáu người liên thủ áp lực quả thực không nhỏ, lâm tiểu tử kia cho dù thần thông cao tới đâu, tất nhiên cũng phải tạm lánh mũi nhọn, không. Từ khóe miệng lộ ra nụ cười âm hiểm. Hai tay của hắn giấu vào trong tay áo, cũng không biết có chuẩn bị sát chiêu gì khác hay không. Ở bên kia, Âu Dương Cầm Tâm cũng đã cùng không dám đối chiến. Tiện tị lại dám đối địch với Vạn Phật tông ta, Phật gia sẽ làm cho ngươi hối hận đã sinh ra trên đời này. Phải không? Khác với vẻ ôn nhô hiền thuộc khi đối mặt với Lâm Hiên. Giờ phút này thân thể của cầm tâm mơ hồ có sát khí phóng ra lửa. Chọc không biết xấu hổ, ta khuyên các hạ nên ít nói đi một chút, xem. Một chút tình cảnh bản thân như thế nào yên tâm, ta nhất định sẽ đem. ngươi trầu hồn luyện phách trọn đời không được siêu sinh. Tiện tỷ chỉ bằng ngươi sao chớ quên lần trước đã thua ở trong tay. Phật ra đã trúng một bạc tai của lâm hiên, không giã nửa mặt xưng lên. Như đầu heo, không còn răng, nên tiếng nói cũng có chút liều phiều. Nhưng hắn vẫn nói cứng không nhường. Hừ, hai đánh một, nói chi với kẻ không biết xấu hổ như ngươi, vạn. Phật Tông chẳng phải được xưng đứng đầu bảy thế lực lớn sao để bổn. Tiên tử lãnh giáo một chút thần thông của các ngươi đến tột cùng là. Thế nào? Âu dương không có tâm tình đôi co cùng đối phương, mởi ngón phân ra. Tiếng nhạc du dương chuyển vào bên tai, so với những sóng âm tinh. Khiết vừa rồi thì khác hẳn, chỉ thấy theo động tác của nàng, từ trong. Cầm huyền màu vàng bay ra âm phù liên tiếp. Nhìn qua có vài phần tương tự thượng cổ phù văn. Rõ ràng cường địch ở bên, tu Dương lại nhắm hai mắt, như quên đi đối. Thủ bên cạnh, chỉ như có một mình nàng, như chỉ có cô gái xinh đẹp như. Hoa này đang dụng tâm diễn tấu. Xét tư sắc mà nói, nàng mặc dù so với tần nhiên, khổng tước kém hơn. Một chút, nhưng tuyệt đối có thể nói là vưu vật một đời, khuôn mặt như. Thiếu nữ 16 Phối với dáng vẻ yêu kiều toát lên sự hấp dẫn rất. Khó dùng ngôn ngữ miêu tả. Không giã trong mắt cũng không khỏi hiện lên vẻ nóng bỏng, hắn tập. Luyện tuy là thần thông Phật môn, nhưng uống rượu ăn thịt cứng đoạt. Nữ tử coi như đỉnh lô chuyện xấu gì cũng dám làm. Liếm liếm môi, tay áo huy vũ, hai món pháp bảo bay vút ra bên trái là... Một thanh giới đao bên phải làm cho người ta kinh ngạc, lại là một chuỗi Phật châu dùng khô lâu mà tạo thành. Đương nhiên, đây cũng không tính là bảo vật ma đảo thứ này cũng với. Bảo vật của khổ đại sư ở thất tinh đảo Vân Hải có vài phần tương tự. Đều là do Phật nhập ma, nhưng cuối cùng vẫn xem như người tu tiên Phật, Tông, Âu Dương vẫn nhắm mắt, phản phất như tâm trí đều nhập tâm vào diễn. Tấu bất quá thân là người tu tiên nguyên anh kỳ mặc dù không cần hay Mắt dựa vào thần thức cũng có thể đem tình huống bốn phía cảm ứng rõ. Ràng cũng không thấy nàng có động tác gì âm phù màu vàng này chợt lóe đắc Biến thành bảy thanh tiên kiếm dài chừng 3 thước. Hợp lại thành một đường nginh đón giới đao Phật Châu của đối phương. Nhìn sơ qua. Âu Dương thi triển có vài phần như hóa hình thuật, nhưng người sáng suốt cũng rõ ràng là huyện diệu hơn nhiều tiên kiếm này. Không chỉ có do linh lực biến ảo thành, mà bên trong còn ẩm chứa thần. Thông đặc thủ của ẩm ba công, giới đao nọ hóa thành một luồng ánh sáng xám vừa tiếp xúc đã hóa hình. Trở lại, bất quá niệm châu cũng không đơn giản huyện hóa ra mấy vượt. Đầu hình dáng dữ tợn, một trận đánh loạn cùng các tiên kiếm đôi công. Bất quá hai người thân là người tu tiên nguyên anh kỳ, đương nhiên sẽ. Không chỉ có điểm thần thông này, Âu Dương rốt cuộc mở hai mắt, mời. Ngón tay nhẹ búng ra. Nương theo âm phù đinh đang loạn hưởng, nhạc khúc đang từ tiết tấu. Chậm trở nên bắt đầu dồn dập Thập diện mai phục. Đây là danh khúc trong thế tục. Nguyên dùng đàn tì bà để tấu Nhưng Dưới thất huyền cầm trong tay Âu Dương Thì vẫn tinh diệu đến tột đỉnh Theo động tác của nàng Âm phù bay ra tốc độ so với vừa rồi thì nhanh Hơn nhiều Sau đó đón gió hóa thành các cột sáng đủ mọi màu sắc Lớn Nhỏ không giống nhau Có cái lớn bằng cánh tay Có cái đường kính cả Trượng đều hướng về phía đối phương mà bắn tới Không giã sắc mặt không khỏi cuồng biến. Lần trước, bọn họ tập kết cả vạn người tu tiên cao thủ nguyên anh kỳ. Lại càng đông gấp mấy lần đối phương, lấy thế như Thái Sơn áp đỉnh. Một lần đem Hồng Vân Cốc giết máu chảy thành sông Bích Vân Sơn cùng. Vũ gia cơ hộ toàn quân bị diệt. Chỉ có Âu Dương cầm tâm một mình chạy ra, lại trúng thiên chu cổ độc. Bất quá vì hai người vây công một, cho nên vẫn chưa cảm giác được thần. Thông âm ba công có gì huyền diệu. Hiện tại mới biết được mình đã quá mức xem thường nữ tử này, nhưng lúc này hối đã không kịp đối mặt với các cột sáng đủ mọi màu sắc này. Không giã trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, tay áo bào phất một cái, vô số. Hắc khí ùa ra, huyến hóa ra một chữ Phật lớn. Nhưng lại tràn ngập vẻ. Âm u Hơn nữa ở bên kia tình hình chiến cuộc lại khác đối mặt với sáu gã. Lão quái vật Nguyên Anh Kỳ Giáp Công lại phối hợp ăn ý tin tưởng là. Đại tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ cũng sẽ thối lui ba thước. Nhưng trên mặt. Lâm Hiên vẫn không có mày may vẻ sợ hãi. Lâm Hiên vươn tay vô lên bên hông. Một món pháp bảo đã được hắn tế. Lên, bốn phương ánh sáng vàng ấm ánh, nhìn qua có vài phần giống như ngọc. Tỷ mà hoàng đế thế tục sử dụng, nhưng lại càng mỹ lệ hơn nhiều. Bảo vật này là có được từ cùng lão quái, ngũ long Tỵ lâm hiên đánh ra. Một đạo pháp quyết. Ngũ long tỷ xoay tròn, linh quang phun ra nuốt vào, từ trong phun ra. Mây mù đủ mọi màu sắc, đem lâm hiên bao vây lại. Mấy tên lửa chọc kia ngẩn ngơ đối phương làm như vậy là có ý gì bất. Quá hiện tại cũng không có thời gian để cho bọn hắn từ từ suy nghĩ. Đều tự đem pháp lực hướng về phái trung tâm bảo vật mà đánh tới. Ẩm, thiện trượng nọ biến thành một dao long màu xanh thấm, hai mắt hàn. Quang bắn ra bốn phía, nhào vào trong mây mù. Các món bảo vật còn lại cũng trở nên càng trói mắt. Không chút do dự. Cũng từ các phương hướng khác nhau mà trôi vào mây mù. Sư bá. Vũ Vân Nhi ở xa xa nhìn. Không khỏi biến sắc. Mặc dù nàng biết lâm. Hiên pháp lực không thấp. Thậm chí có thể nói vượt xa tu sĩ cung cấp. Nhưng mà thấy hắn đồng thời bị sáo gã lão quái nguyên anh công kích. Nhiều ít cũng có chút lo lắng. Về phần Nguyệt Nhi. Lại coi như không nhìn thấy thiếu gia thần thông. Như thế nào tiểu nha đầu hiển nhiên trong lòng hiểu rõ chỉ là sáu. Con lừa chọc này thiếu gia một tay cũng có thể ứng phó. Tiểu nha đầu đánh ra một đảo pháp quyết tiếp tục thao túng cử linh. Tuổi thu hút hồn phách lần này là thu hoạch lớn khác với các bảo vật. Khác thú hồn phiên này khi mới luyện thành thì quy lực cũng không suốt. Chúng... Nhưng theo oan hồn lệ khí tăng nhiều, thì sẽ từ từ trưởng thành. Lên, sáu món bảo vật sát nhập vào mây mù, mấy tên lão quái vật mặt lộ ra vẻ. Mừng như điên vẻ, tiểu tử này rất tự đại, tưởng rằng thân là đại tu sĩ. Là có thể kháng cử lại công kích của sáu người sao. Cho dù không thể đánh ngươi thành bùi phấn, hẳn là cũng có thể nhân cơ. Hội làm cho hắn bị thương nặng. Dưới sáu người xem ra, Lâm Hiên tuổi rõ ràng không lớn, có thể nhanh. Chóng tấn cấp như thế, khẳng định là vận may ăn được vật Nhịch thiên. Gì đó, kinh nghiệm tranh đấu sao có thể so sánh với mình đáng tiếc. Lại hoàn toàn nghĩ sai về vấn đề này. Lâm Hiên kinh nghiệm tranh đấu ít. Cứ nói đùa, hắn có thể trưởng thành trong gió tanh mưa máu kinh Nhiệm nguy hiểm chỉ sợ cũng chỉ có điền tiểu kiếm mới có thể miễn. Cướng so sánh. Đương nhiên, Lâm Hiên vận khí có tốt một chút, nhưng kinh nghiệm đấu. Pháp tuyệt đối là phong phú đến cùng cực, ngũ long tì là bảo vật gì. Lâm Hiên hiện tại cũng không có rõ ràng cho lắm, nhưng cũng có biết. Một chút, mây mù nó có hiệu quả cắt đức thần thức. 6 lão quái vật vẻ mặt rất nhanh cứng đờ, sắc mặt tử mừng như điên. Chuyện sáng kinh ngạc. Không có khả năng, mình cùng bảo vật sao lại mất đi tâm thần liên lạc. Không có chủ nhân điều khiển mấy món pháp bảo đối với lâm hiên hiển. nhiên không mảy may uy hiếp, chỉ thấy hắn tay phải dơ lên, một đảo. Pháp quyết đánh ra. Linh quang chợt lóe, một bàn tay màu xanh trợt hiện. Hung hăng chụp, xuống phía dưới, đã nắm ngay cần cổ dao long xanh thấm nọ. Dao long hiển nhiên không chịu khuất phục, lắc đầu vấy đuôi giấy rua. Lâm hiên mày cao lại trên tay tăng lực, bàn tay màu xanh cũng hung. Hăng nắm xuống, dao long như bị sét đánh, phát ra một tiếng gào thép. Sau đó nhanh chóng thu nhỏ lại trở lại nguyên hình thiện trưởng. Mấy món bảo vật khác tình huống cũng không sai biệt lắm, nhất nhất đều. Bị lâm hiên cướp lấy. Mặc dù mây mù có thể đem tầm mắt ngăn trở, nhưng thông qua thần thức. Mấy tên lửa trọc vẫn cảm ứng được rõ ràng, sắc mặt đều cuồng biến. Loại chuyện này đừng nói là gặp trước kia nghe cũng chưa từng nghe. Qua coi như là đại tu sĩ hậu kỳ cũng tuyệt đối không có thực lực. Cướng đoạt bảo vật của đối thủ Mây mù nọ đến tột cùng là cái gì Hiện tại bọn họ mới rõ ràng Mình đã quá coi thường tiểu tử họ lâm Kia đối phương thực lực mạnh Cũng không thua gì tứ đại kim cương của bổn phái Nếu cần một câu để nói Thì đó chính là sâu không lường Được Sợ hãi Thậm chí có chút ý thối lui Mặc dù làm như vậy Khi trở lại chùa khẳng định sẽ chịu phạt, nhưng so. Ra thì cách mạng nhỏ của mình vẫn là quan trọng hơn. Nhưng Lâm Hiên sao lại để cho bọn họ đào tẩu, bản thân đã nói rõ thay. Bích Vân Sơn cùng Vũ ra báo thù, sau khi đoạt được pháp bảo của sáu. Người, Lâm Hiên tay áo lại rung lên, một thanh kiếm tiên dài chừng một. Thước xuất hiện ở giữa không chung. Không cần phải nói thanh hoảng. Kiếm, mấy tên lửa chọc đột nhiên biến sắc, Lâm Hiên không chờ bọn hắn. Có động tác gì đã đánh ra một đảo pháp quyết về phía trước. Thanh họa, kiếm linh quang trói mắt, hóa thành một đảo cầu rồng hung hang chém. Về phía trước, mà Lâm Hiên cũng không có nhàn dối, vai rung lên, không nhanh không. Chậm bước về phía trước, không gian như sóng gợn chớp lên bóng người. Phiêu hốt, hắn đã biến mất không còn thấy bóng sáng tâm hơi. Mau rút lui. Không tử trởn mắt hét lớn, mới vừa rồi đã kiến thức qua lâm hiên chỗ. Huyền diệu của cửa thiên vi bộ, lúc này hắn làm sao còn dám có nửa. Điểm xem nhẹ. Vị thủ tòa giới luật viện vạn Phật Tông này, rốt cuộc cũng đã hạ quyết. Định không phải là bọn hắn nhát gan khiếp nhược, mà là đối phương. Thực lực quá mạnh đi làm chuyện vô bổ lấy trứng trói đá là chuyện. Ngu xuẩn đến cùng cực. Lưu lại núi xanh không sợ không có củi đốt muốn hạ được tiểu tử này. Sợ rằng phải mời trưởng môn sư huyên ra tay thậm chí kinh đồng hai vị. Sư thúc không màng tới thế sự. Trong lòng đã nghĩ như thế không từ bàn tay phất một cái một trận. Cuồng phong từ trong ốm tay áo của hắn bay vút ra. Hóa thành một quái. Thú mặt người thân sư tử nhảy sổ tới lâm hiên mà cắn còn hắn thì. Thân hình vừa chuyển đã bắn nhanh ra chân trời xa xa. So ra thì các hòa thượng khác phản ứng hơi chậm một chút bất quá thân. Là người tu tiên nguyên anh kỳ, nhiều ít cũng có một ít tuyệt kỳ bảo. Về tính mạng, lúc này làm sao còn dám giấu riêng đều thi triển ra. Muốn rời xa thanh niên đáng sợ này. Ba người trong đó vẫn khí không. Tệ, nhưng hai người còn lại thì xui xẻo, bị lâm hiên chặn lại. Nhìn thanh hỏa kiếm đập vào mặt mà đến, không hài có chút thở dài đem. Một tấm thuẫn bài tế lên, không nghĩ tới lấy 6 địch một cuối cùng. Lại là kết cuộc bỏ chạy tứ tán này. Bất quá đối với hoàng một thuẫn này, hắn vẫn tin tưởng 10 phần đây. Chính là dùng linh một ngàn năm luyện chế thành cho dù tu sĩ nguyên. Anh hậu kỳ muốn kích phá cũng phải phí một phen công phu. Cả trăm năm nay thuẫn này đã cứu hắn không dưới 3 lần. Lần này cũng nhất định có thể bảo vệ bản thân bình an đào tẩu. Trong lòng suy nghĩ như vậy không hải vương tay vỗ xuống bên hông. Trước mặt đã hiện ra tấm phù linh quang lập lò bởi vì Tông pháp. Trong các tu sĩ cung cấp độn thuật của hắn cũng không suốt chúng. Cũng may là bản thân luôn lo lắng về vấn đề này. Bởi vậy trong bọc của hắn luôn luôn chuẩn bị một tấm phù để chạy trốn. Khóe miệng vừa lộ ra nụ cười đắc ý. Không hải đang muốn đem tấm phù. Này vỗ lên trên người thanh hỏa kiếm đã đi tới trước mặt tốc độ so. Với hắn tưởng tượng còn nhanh hơn. Không hải vừa sợ vừa giận, không. Thể làm gì khác hơn là đem pháp lực toàn thân rót vào trong hoàng mục, thuẫn. Sau một khắc, linh quang chói mắt thanh hỏa kiếm đã cùng thuẫn bài. Chạm vào nhau, một tiếng vang nhỏ truyền vào tay, hoàng mục thuẫn nọ. Đã giống như đậu hủ, từ giữa mở ra, đã bị chia thành hai nửa không. Đồng nhất. Cái này cũng không có gì kỳ quái trong các bảo vật của Lâm Hiên nếu nói về trình độ sắc bén trừ thông thiên linh bảo ra thanh hỏa kiếm. Đủ để xếp vị thứ hai cho dù là cỡ thiên minh Nguyệt Hoàn nói về quý. Lực rõ ràng cũng phải thấp hơn một ít. Hoàng Mộc Thuấn Nọ quả thật là một món bảo vật không tệ nhưng so với thanh hỏa kiếm thiên truy bách luyện của Lâm Hiên rõ ràng là thua kém rất nhiều. Nếu đắc đem phòng ngự của đối phương bài trừ, Lâm Hiên hiển nhiên không. Có hạ thủ lưu tình thanh kiếm hào quang càng phát ra chói mắt. Chợt lóng đắc đem không chém thành hai nửa. Huyết vũ đầy trời, một nguyên anh ngơ ngác hiện lên trước mặt. Ở bên kia, Lâm Hiên thi triển khẩu Thiên Vi Bộ, đi tới sau một tăng nhân một tay Với pháp lực của đại tu sĩ như hắn, bí thuật này huyền diệu đã vượt xa. Quá thuẫn di, thậm chí cùng với phá không thiểm trong truyền thuyết. Cũng có vài phần giống như. Cho đến khi hắn hiện hình ra, tăng nhân. Một tay nọ mới phát hiện ra, sợ đến sắc mặt đại biến trốn đã không. Kịp nữa rồi. Hắn thậm chí còn chưa có thời gian làm ra bất cứ phòng. Ngự dị. Lâm Hiên mở miệng ra, một đảo kiếm khí từ trong miệng phun ra. Đảo kiếm khí nhằm ngay cổ tăng nhân một tay quấn lấy, nhất thời huyết. Vũ đầy trời, một cách đầu lâu lăn ra trên mặt đất, linh quang chợt lóe. Một anh nhi tinh xảo hiện lên. Thân cao chừng tất trong lòng ôm một viên Phật châu hoảng hốt bối. Dối muốn đào tẩu, Lâm Hiên khóe môi lộ xe vẻ cười nhạo, tay áo phất. Một cái, một đảo cuồng phong làm cho người ta không mở mắt ra được bay. Vút ra. Nguyên anh nọ thuẫn di còn chưa thi triển, đã bị thổi ngã trái ngã. Phải, Lâm Hiên tay phải vấy cái, một cái lồng màu xanh đột nhiên suốt. Hiện, đem Nguyên anh nọ giam cầm vào trong. Sau đó Lâm Hiên quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy Nguyên anh của không. Hải bị thanh hỏa kiếm chém giết đang muốn đào tẩu. Lâm Hiên chở mình chuyển tay, một cây giáo bộ dáng cũ khí xuất hiện. Trong tay, dơ lên cao, sau đó đột nhiên hạ xuống phía dưới. Vô thanh vô tức, không khí trong phạm vi hơn trăm trường đột nhiên. Xuất hiện vặn vẹo, nguyên anh của không hài lào đào xuất hiện các đó. Nửa trường, tiểu tử kia cực kỳ hoàng sợ, lại có thể đem thuấn di bài. Trừ nên làm cái gì bây giờ? Nguyên anh này đối với thi ma mà nói. Chính là đại bổ, Lâm Hiên hiển nhiên sẽ không để lãng phí. Giở tay nhất chân, đã có hai gã tu sĩ cùng cấp mất mạng, tăng nhân mập. Đang cùng Âu Dương đối chiến vẻ mặt không khỏi sợ hãi, mắt thấy các sư. Huyên đệ khác cũng đều đã chạy trốn, hắn làm sao còn có nửa phần ý ham chiến cũng muốn đế hải bơi mỡ. Nhưng mà đơn độc đấu, không dám vốn đã thua kém Âu Dương một bậc. Muốn thoát thân không phải dễ dàng như vậy, không chỉ không thành. Công ngược lại còn trúng một cột sáng bị xuyên thủng bụng. Loại thương thế này, nếu như đổi lại là phàm nhân, hiển nhiên là cổ. Tự nhất sinh bất quá thân là người tu tiên, hơn nữa Phật tông vốn có luyện thể thuật Thật ra cũng không có trở ngại. Pháp lực trong cơ thể không giã hơi vận chuyển, vết thương đã biến. Thành màu vàng, máu chảy xuống cũng ngừng, nhưng mặc kể như thế nào. Đã trúng một kích như vậy, thực lực khẳng định sẽ suy giảm, âu dương. Chiến thắng cơ hồ đã không có gì phải lo lắng. Lâm Hiên mặc dù không có quay đầu lại, nhưng bằng vào thần thức cường. Đại đã xem tình huống phủ cận toàn bộ nắm giữ, hồn phách của Nguyệt. Nhi cũng thu thập được xem như xong, huống chi có vườn sát âm mặt, phối. Hợp với huyền âm bảo hạp coi như là gặp người tu tiên Nguyên Anh kỳ. Tiểu nha đầu cũng đủ sức đánh một trận. Nơi này không có gì phải lo lắng, vì vậy Lâm Hiên lấy ra một cái hộp. Ngọc đem hai Nguyên Anh nọ tạm thời giam cầm. Sau đó hóa thành một đảo cầu vồng biến mất trên bầu trời xa xa chớp vài cách đã ở ngoài. Trăm dặm. Một đảo cầu vồng trói mắt trong đồn quang là một gã tu sĩ vóc người. Cao gầy, mặt tăng y màu xám, dung mạo cũng không có chút nào bắt mắt. Người này pháp danh không như vừa bay vừa có chút kinh hoàng quay đầu. Lại, hắn hiện tại rốt cuộc tin tưởng pháp thể của không huyến sư huyên. Là bị hủy trong tay tiểu tử họ lâm này. Là trưởng lão vạn Phật Tôn Đại Tu Sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ Hắn cũng gặp. Qua mấy lần nhưng thần thông nhịp thiên như thế thì rất ít có thể. Đếm được trong lòng bàn tay trong tứ đại kim cương bổn môn chỉ sợ. Cũng chỉ có trưởng môn sư huyên mới có thể địch lại. Tiểu tử này đến. Tột cùng là tu luyện như thế nào. Không như vừa hâm mộ vừa ghen vét. Nhưng rất nhanh đã đem loại ý nghĩ này vứt ra khỏi đầu. Hôm nay chạy. Trốn mới là quan trọng nhất. Nghĩ tới đây hắn sốc hết pháp lực tốt. Độ Đổ phi đổn lại nhanh lên một chút. Một thanh âm bén nhọn lại truyền. Vào trong tay. Không như sắc mặt đại biến trước mắt một mảng mơ hồ. Lâm hiên ở phía. Sau đã xuất hiện ở phía trước hơn 10 trượng, đem đường lui của hắn. chặn lại. Không như sắc mặt thoáng tái nhợt như tờ giấy, mở miệng muốn nói, lâm. Hiên lại căn bản không muốn cùng hắn nhiều lời, tay áo bào phất một. Cái, mấy chục đảo kiếm khí phóng ra, hướng về lão hòa thượng mà đâm. Tới, bốn phương tám hướng đều bao vây. Mắt thấy đào tàu không còn. Đường. Không như chỉ có thể đem pháp bảo ra mà chống cự Lâm hiên tiếp Tục không ngừng thả ra kiếm khí Sau khi tiến cấp đại tu sĩ Thần thức cùng pháp lực của hắn cũng hơn Xa trước kia có thể thao túng số lượng kiếm khí Đã gia tăng hơn gấp Đôi Chỉ thấy đầy trời đều là kiếm khí màu xanh tung hoành ngang dọc Không như âm thầm kêu khổ Trên chán đã tràn đầy mồ hôi hột Sau đó Thanh âm như vải bị xé sách chuyển vào tay, không như đã bị loạn kiếm. Chém đầu xuống, có Lâm Hiên canh giữ ở một bên, nguyên anh hiển nhiên. Không thể chạy trốn. Lâm Hiên mặt không chút thay đổi đem giam lấy, sau đó nhắm hai mắt. Lại đem thần thức thả ra, rất nhanh tập trung trên người một gã tu sĩ. Vạn Phật Tùng. Rất nhanh qua thời gian chừng một chén trà nhỏ, lâm hiên búng ngón. Tay ra một viên hỏa đạn, đem thi thể trước mắt đốt thành bụi khói. Cùng với lúc đầu diệt sát hai người, thì lúc này đã là lão quái vật. Thứ năm đền tội, nói cách khác, sáu đối thủ của mình còn sống cũng. Chỉ còn lại có một mình không tử. Thời gian dài như vậy, đối phương chạy chỉ sợ rằng đã ngoài ngàn dặm. Thần thức sớm đã cảm ứng không tới, bất quá Lâm Hiên đã phái một con. Ngọc La Phong lặng lẽ theo sau, đối phương muốn thoát khỏi mình đúng. Là nằm mơ giữa ban ngày. Lâm Hiên sở liệu không sai, phía tây nam ở. Một núi hoang, một đảo cầu vòng tốc độ chậm lại rồi từ từ hạ xuống. Lộ ra dung nhan một lão giả dâu bạc trắng lông mi trắng thân áo cà sa. Đỏ. Không cần phải nói chính là vị thủ tòa giới luật viện vạn Phật. Tông, hắn hoàng hốt liếc mắt nhìn về phía sau một cái, rồi vẻ mặt mới. Buông lỏng. Khoảng cách với Hồng Vân tốc tới nơi này cũng đã không dưới ngàn dặm Đối phương coi như là tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ cũng tuyệt đối không. Thể tìm được mình phải biết rằng trên đường chạy trốn, hắn đã rào. Hoặc đem phương hướng thay đổi mấy lần, không biết các vị sư đệ có chạy thoát khỏi ma thủ của tiểu tử kia hay không không từ khẽ thở. Dài, còn có mưu đồ của bổn phái tại Hồng Vân tốc bất quá hắn cho dù phát. Hiện thì đáp sao, chủ trì đại ghế là không minh sư huyên trong tứ đại. Kim Cương. Thân là thủ tọa bồ đề viện, không minh sư huyên thần thông còn trên cả. Không huyễn. Hơn nữa trong tay hắn có bảo vật đoạt được từ Bích Vân. Sơn đối chiến với Lâm Hiên, người nào hơn vẫn còn chưa nói được. Chỉ là lúc lấy bảo vật, ngàn vạn lần không được quấy dày, nếu không. Thì không minh sư huyên ra mặt làm chủ, thì bọn họ đâu cần phải chật Vật như thế này. Trong khi đang suy nghĩ, không tử đột nhiên thần thức trật động, vươn. Tay phải chụp nhanh ra sau. Xẹp một tiếng truyền vào tai bên trái mấy trượng một trận mơ hồ. Một con ma phong màu đỏ tím đập vào trong mắt. Đây là không tử sắc mặt điên cuồng biến chuyển. Hắn đương nhiên nhớ Lâm Hiên. Thao túng ma trùng chính trùng vân đã làm cho tính toán của hắn thất bại. Nếu không Lâm Hiên thần thông có cường thịnh đối mặt với hơn vạn. Người tu tiên cấp thấp pháp lực cũng sẽ bị tiêu hao hết. Ngọc La Phong thân là hoang dã kỳ trùng, hiển nhiên không cam lòng bị. Phật Quang Giam cầm, tả sung hữu đột, nhưng mà không từ là người tu. Tiên Nguyên Anh Trung Kỳ, một ma trùng nho nhỏ sao có thể chạy thoát khỏi bàn tay hắn. Nhưng vị Đại Hòa Thượng này ngược lại sắc mặt như xám như đất, nơi này. Xuất hiện ma trùng lâm hiên nuôi dưỡng, vậy ý nghĩa hành tung của mình đã bại lộ. Đáng giận Hắn không có tâm tình mà từ từ suy nghĩ Tay áo bào phất một cái Phật Quang nọ đem ngọc la phong Nhìn thành bột phấn đáng tiếc là đắt Muộn Một cố linh áp cường đại đa xuất hiện cách đó Trăm rằm xa A-di-đà Phật Không tử hơi do dự Nhưng lại không có điều khiển đồn quang đào tẩu Bởi vì làm như vậy là phí công tiểu Tử họ lâm đồn quang so với mình Nhanh hơn rất nhiều Chỉ chăm giảm bất quá ngay lập tức sẽ tới Quả nhiên chỉ qua vài lần hô hấp Một đảo cầu vùng đã đập vào mắt Bắt đầu thì ở xa Nhưng trong nháy mắt đã tới trước mặt Thanh quang thu liếm Lộ ra lâm hiên Không từ sắc mặt có chút trắng mệt So với mình tưởng tượng còn nhanh hơn Ô, ngươi lại không chạy trốn Lâm hiên mày nhớ lên có chút ngoài Ý muốn nói, A-di-đà Phật thí chủ cần gì bước đến như vậy, vạn Phật tôn ta là một trong bảy thế lực lớn ở tại Thiên Vân 12 châu thí chủ thần. Thông có cường Thịnh cũng không có khả năng đối địch tục ngữ nói oan. Ra nên giải không nên ghét chỉ cần ngươi nguyện ý bỏ qua cho lão nạp Tại hạ, đại sư đây là cầu xin tha thứ sao lâm hiên khói miệng lộ ra nụ cười. Díu cợt, thi chủ cần gì phải nói khó nghe như vậy, không sai, lão nạp hiện tại. Mạng quả thật ở trong tay ngươi, bất quá các hạ sẽ không thật muốn một. Mình đấu với vạn Phật tôn chứ, cứ đánh đánh giết giết như vậy, một. Ngày nào đó, ngươi cũng sẽ mất mạng trong tay để tử bổn môn. Không tử thật ra cũng thông minh, lời nói mềm cứng đều có. Có đúng không tụ thông đại sư của quý phái tại Hạ cũng đã luận bàn. Qua, hắn cũng giết không được ta, lâm mố đang nghĩ không ra vạn Phật. Tôn còn có cao nhân gì có thể làm cho tại Hạ mất mạng? Cái gì tụ thông sư thúc? Không tử có lão mưu thâm tính, nhưng nghe. Song lời này của lâm hiên cũng không khỏi sắc mặt đại biến không có. Khả năng tụ thông sư thúc pháp lực hôn cùng. Ly hợp cùng Nguyên Anh. Cách biệt một trời một đất. Ngươi nếu đã gặp lão nhân ra. Làm sao có. Thể. Còn sống đúng không. Không sao. Lâm mố không có nghĩa vụ giải thích. Cho ngươi cái gì mà bảy đại tôn môn tại hạ mặc dù không muốn trêu. Chọc bất quá đối phương nếu chủ động khiêu khích. Ta cũng sẽ không. Chút sợ hãi. Cho nên... Ngươi có thể đi chết được rồi Nói xong lời này Lâm Hiên thân hình chợt lõe Lần nữa đem cửu thiên Vì bộ thi chuyển ra Không từ sắc mặt đại biến Mặc dù biết rõ không Địch lại Nhưng vẫn không muốn ngồi đợi chết Hai tay xoay chuyển lập Tức chắp lại trước ngực Đột nhiên hướng ra phía ngoài mà đẩy ra Xu thế như bài sơn Đảo hải Chỉ một thoáng kim quang trói mắt, pháp lực minh mông hội tụ ở trước. Người hắn, giữa không trung liên tiếp xuất hiện ba chữ Phật, hợp thành một. Đường, hướng về lâm hiên mà đánh tới. Trong giới tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ, lão hòa thượng này có pháp lực. Ngạo thị quần hùng, một kích ngưng tủ công lực cả đời này, cho dù đại. Tu sĩ, cũng không dám mảy may coi thường. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, nhưng không có ý định lui ra phía sau. Yêu đan trong cơ thể cấp tốc xoay chuyển, Phượng Vũ Cầu Thiên Quyết. Trong kinh mạch lưu chuyển, sau đó Lâm Hiên cũng đem tay phải sơ lên. Một trường vỗ về phía trước. Đương nhiên, thần thông của mình như thế nào, Lâm Hiên trong lòng hiểu. gió Phượng Vũ Cầu Thiên Quyết tuy là công pháp tu yêu đỉnh cấp. Quá mình còn xa mới luyện đến trình độ tinh thâm chính xác mà nói. Bất quá chỉ mới vừa nhập môn mà thôi. Cho nên trên bàn tay Lâm Hiên. Nổi lên một tầng u hỏa màu xanh biếc. Có ma viêm này tương trợ Lâm Hiên tin tưởng 10 phần. Trong trước mắt thần thông của hai người đã tải chạm nhau giữa không. Trung. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ hoảng sợ. Mắt thấy một kích liều mạng này của... Mình lại bị lâm hiên hời hợt phá vỡ, trốn cũng đã không kịp. Một, trưởng nọ đã đánh trúng vai trái hắn. Khóe miệng lộ ra nụ cười cay đắng, ma viêm nọ uy lực bản thân đã chính. Mắt thấy, mình sẽ hóa thành cho bụi sao. Hắn tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, không phải thiếu dũng khí liều mạng. Mà là hai bên trinh lệch thật sự quá lớn. Quả nhiên không ngoài suy nghĩ, bích huyến vũ hỏa bao vây lấy thân thể. Hắn, nhưng Lâm Hiên lại đem Nguyên Anh để lại. Nhìn Lâm Hiên cười không có chút ý tốt nào, Nguyên Anh không tử cả. Người phát run, hắn cũng không có lựa chọn đào tẩu, mà là hai tay chập. Lại, muốn tự bảo, cho dù hồn phi phách tán, cũng tốt hơn là rơi vào tay cổ nhân. Người này cũng xem như một đời kiêu hùng quyết định đủ tàn nhẫn. Nhưng vẫn chậm một bước, lâm hiên diệt sát tu sĩ Nguyên Anh kỳ nhiều. Như vậy, đối phương phản ứng như thế nào hắn đều có thể ứng phó. Tay áo bào phất một cái, một đảo luồng sáng xanh bay vút ra, hóa thành. Bàn tay khổng lồ đem Nguyên Anh giam cầm lại. Ngươi có thể giết chứ không thể làm nhục, ngươi áp độc như vậy. Không, sợ sẽ gặp báo ứng sao Nguyên Anh không từ tràn đầy vẻ sợ hãi, ấm ác. Mở miệng nói. Báo ứng. Lâm Hiên ngẩn ngơ, khóe miệng lại lộ ra vài phần châm trọc. Đại sư nói ra lời này, xin hỏi chính ngươi tin tưởng sao chúng ta là? Người tu tiên, vốn chính là đối chọi với trời, nếu như đủ cường đại, thì thiên đại pháp các Cũng là tùy ý để ta tu sửa nếu như trên đời. Này thật có báo ứng mà nói các ngươi cũng không đi đồ sát Bích Vân. Sơn cùng cả nhà vũ ra. Không tự ngẩn ngơ, không khỏi tự thấy buồn cười. Báo ứng mà nói chính. Hắn cũng quả thật không có tin tưởng. Chuyện tới tình trạng này có cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Hắn dứt Khoát nhắm hai mắt lại, bày ra bộ dáng đem sinh tử không để ý tới. Lâm Hiên coi như không nhìn thấy, bắt đầu thi triển sư hồn thuật đối. Với Nguyên Anh, Hòa Thượng Vạn Phật Tông vì sao phải ở lại Hồng Vân Tốc, điểm ấy Lâm. Hiên vẫn cảm thấy phi thường nghi hoặc hôm nay có cơ hội biết rõ. Đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đảo mắt qua chừng một chén trà nhỏ, Lâm Hiên mở hai mắt. Mặc dù với sự trầm tính như hắn, trên mặt cũng không khỏi lộ ra sắc mặt vui mừng. Bích Vân Sơn lại còn có bảo vật như thế, lần này thật đúng là thu. hoạch lớn, bất quá rất nhanh, Lâm Hiên sắc mặt lại trầm xuống căn cứ theo sư. Hồn có được, trong Hồng Vân Cốc còn có một vị thủ tỏa bồ đề viện. Không chỉ là Đại Tu Sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ, hơn nữa Pháp Lực Thần Thông. Còn trên cả lửa chọc không huyễn. Chỉ bất quá do lấy bảo vật trì hoán không được cho nên hắn mới vẫn không có lộ diện. Tính thời gian hắn hiện tại đã rất có khả năng đem bảo vật ra cầm. Tâm Nguyệt Nhi cũng đang ở tại Hồng Vân Cốc ngàn vạn lần chẳng may. Vừa lúc gặp lão quái vật đó ra. Nghĩ tới đây Lâm Hiên cũng giật mình một tay đem Nguyên Anh nhét vào. Trong lòng, sau đó cả người thanh mang nổi lên bằng tốc độ nhanh. Nhất, hướng về Hồng Vân Cốc mà bay đi. Khoảng cách ngàn dặm, nếu như đặt ở phàm trần thế tục, đó là nghĩ cũng Không dám nghĩ tới, bất quá đối với người tu tiên như Lâm Hiên, cũng Không tính là gì. Rất nhanh, hắn đã thấy Hồng Vân Cốc ở xa xa. Thiếu ra. Sư bá. Hai tiếng duyên dáng gọi to truyền vào trong tay, Lâm Hiên thở phào. Nhẹ nhỏm may mà chưa có chuyện gì xảy ra. Trong tay Nguyệt Nhi đang chơi đùa lá phiên kỳ tinh xảo nọ cử linh. Tuổi đã thu trở về, mà bảo vật này so với trước đây rõ ràng là lệ khí. Dày đặc hơn nhiều. Đương nhiên hấp thu hồn phách bất quá chỉ là bước đầu tiên, sau đó còn... Cần phải tế luyện một phen uy lực mới có thể chính thức tăng vọt. Lâm Hiên nhìn hai nàng cười cười, đang muốn mở miệng, đột nhiên mày. Cao lại, như là cảm ứng được cái gì mà quay đầu lại. Chỉ thấy một đảo kim mang hiện lên, không giá hòa thượng đã bị lấy đầu. Một nguyên anh hoảng hốt muốn đào tẩu. Lâm Hiên hiển nhiên sẽ không để cho hắn được như nguyện thi triển cửu. Thiên vi bộ chặn đường của Nguyên Anh lại. Lại nói lừa chọc này cũng quá mức do dự thiếu quyết đoán. Nếu như trong khoảng thời gian ngắn khi Lâm Hiên rời đi hắn có thể nhẫn tâm. Buông tha thân thể lấy thuấn di thuật của Nguyên Anh cầm tâm cũng. Ngăn đón không được nhưng bởi vì không nỡ mất xác thịt cuối cùng là. Gặp kết cuộc hồn phi phách tán. Tu tiên lộ bước bước là chông gai, có thể thấy được trừ pháp lực thì tâm trí quyết đoán cũng phi thường quan trọng. Hôm nay Lâm Hiên nếu đã trở về, lấy thực lực sư kỳ của hắn, tự nhiên là không thể thoát khỏi tay Lâm Hiên. Lâm Hiên cũng thi triển sư hồn thuật với hắn, đương nhiên mục đích khác với vừa rồi, lúc đầu cầm tâm chính là bị thương trong tay không. Giá Người này nếu tu luyện thiên chu cổ độc, hiển nhiên cũng muốn xem. Hắn có thuốc dài hay không? Cầm tâm hiển nhiên cũng đoán được ý đồ của Lâm Hiên lặng lặng đứng ở. Một bên. Quá thời gian chừng một chén trà nhỏ. Lâm Huyên thế nào? Không có thu hoạch Lâm Hiên lắc đầu, thật ra hắn vốn cũng không phi. Vọng gì mấy thiên chu cổ độc quá mức kỳ lạ, coi như là người tu Luyện có được thuốc giải cũng có thể tính là cực kỳ bé nhỏ Âu Dương trên mặt lộ ra vẻ buồn bã Cầm tâm không cần lo lắng thuốc giải ta thật ra đã có đầu mối vừa Rồi sư hồn người này bất quá xem thử có phương pháp nào đơn giản hơn Hay không mà thôi Lâm Hiên thấy vậy Mỉm cười mở miệng an ủi U, V, Quy, Quy, Mơ, Âu Dương gật đầu như vậy làm phiền Lâm Huyên rồi ha ha khách khí như vậy làm gì, nên làm, nên làm mà. Được rồi, Lâm Huyên mới truy đổi mấy lửa chọc nọ kết quả thế nào. Có người nào chạy thoát không? Âu Dương đôi mắt xoay chuyển, đem đề. Tài chuyển rời đi. Hiển nhiên là không có Lâm Hiên trên mặt cũng không nhìn được lộ ra. Vẻ tự hào với thần thông của ta hiện tại đối phó vài tên tu sĩ. Nguyên Anh Kỳ tuyệt đối không có vấn đề gì. Sư bá, chúng ta hiện tại nên thế nào? Vũ Vân Nhi cũng không nhìn. Được lên tiếng. Theo lý thuyết, trưởng bối nói chuyện, nàng không có tư cách tham dự. Bất quá Âu Dương rất sủng ai đồ đệ này, Lâm Hiên cũng không làm ra bộ. Giáng trưởng bối gì? Bây giờ... Lâm Hiên lấy tay sờ cầm trên mặt lộ ra vẻ thần bí hiển. nhiên là có chuyện phải làm rồi. Bên trong cốc cây cối xanh biếc có cả một cái hồ nước rồng hơn 10 mẫu. Mơ hồ có thể thấy được các lầu các tinh xảo gia tộc tu tiên khác với. Các tôn phái bọn họ có ràng buộc về quan hệ huyết mạch. Tuy nói nam nữ tu sĩ kết hợp với nhau, sinh hạ ra đứa nhỏ có linh căn. Khả năng cũng lớn, nhưng thật ra bất quá chỉ là tương đối mà thôi. Bởi vậy mỗi một gia tộc tu tiên, mặc kệ quy mô như thế nào cũng khẳng. Đỉnh có số lượng phàm nhân cũng lớn. Mặc dù trên lý luận mà nói, không. Có linh căn cũng có thể tu tiên, nhưng trăm ngàn năm qua trừ lâm. Hiên, còn những người bình thường thì có suốt đời cực khổ cũng bất Quá đến linh động trung kỳ mà thôi cũng không có chỗ tốt để gia tăng. Thọ nguyên đương nhiên rất ít người nguyện ý chịu khổ vô ích. Ngụy ra là một gia tộc tu tiên quy mô trung bình có được tu sĩ ở. Cùng một chỗ ước chừng hơn 3.000 mà số lượng phàm nhân thì vượt. Xa con số này ước chừng trên dưới 2 vạn. Cho dù như vậy trong các tu sĩ cũng có phân hóa rõ ràng. Mọi người đều biết, tu tiên các cảnh giới lớn mà nói, từ linh động đến. Độ kiếp tổng cộng là có 8 cảnh giới, mỗi một lần tăng lên, mang đến. Sự kích động lớn nhất cũng không phải là tu vi đột phá, mà là thọ. Nguyên tăng cao. Nói cách khác, mỗi lần tấn cấp, có ý nghĩa tử vong cách bản thân càng xa. Đó cũng là động lực nguyên thủy nhất của tu tiên, người nào mà không. Hy vọng trở thành tồn tại vĩnh hằng thọ cùng Nam Sơn Nhưng tiên đạo Trung Quy vẫn gian nan trừ một số ít tư chất khác Thường hoặc có nghị lực lớn mà khổ tu trong gió tanh mưa máu mà đạp Qua trông gai trong đau khổ mà hướng tới trường sinh xa vơi Hy vọng mà tiến tới Đại bộ phận tu sĩ biết rõ bản thân trừ phi có cơ duyên nhịp thiên Nếu không tấn cấp có thể tính là nhỏ tới cực điểm, cũng sẽ không. Nguyện ý mỗi ngày đều ngồi xuống mà tu luyện, mà đại bộ phận tinh lực cũng truyền rơi sang ăn chơi hưởng lạc. Mỹ tửu mỹ thực, mọi người có thất tình lục dục, thậm chí người tu tiên. Một khi phóng túng bản thân, tại phương diện này dục vọng còn mạnh hơn. Một ít, tu tiên cấp thấp này đương nhiên không trông cậy tìm được xong. Tu bản lứ gì bất quá tu vi bọn họ mặc dù thấp nhưng trong mắt phàm. Nhân vẫn là tiên sư cao cao tại thượng Lấy một ít nữ tử phàm nhân hàng đêm ca hát tùy ý hưởng lạc thậm chí. Còn có một số tu sĩ háo sắc một người lấy cả mấy chục cô gái đêm nào. Cũng là chú dễ phong lưu phóng đãng đối với hành vi như vậy của bọn. Họ cáo tầng của gia tộc không chỉ có không ngăn cản, thậm chí còn có ý sung túng, nguyên nhân rất đơn giản, gia tộc tu tiên khác với môn. Phái, sẽ không thu đồ đệ, muốn hưng vượng phát đạt cũng chỉ có thể sinh nhiều lên. Một ví dụ gần đúng là gia tục phản phất như một gốc. Đại thủ đâm càng ra lá, đương nhiên càng xuôn xuê càng tốt. Mặc dù người tu tiên cùng phàm nhân sinh con có linh căn khả năng cũng không lớn, nhưng mặc kể tỷ lệ như thế nào, số lượng càng nhiều, chung quy cũng sẽ có thu hoạch. Hơn nữa có đôi khi vận may tới một gã tu sĩ linh căn hỗn tạp cùng nữ. Tử phàm nhân sinh con cũng có khả năng nghịch thiên. Tương truyền từ xưa, mấy trăm ngàn năm tại thiên vân 12 châu có. Một gia tộc tu tiên thần bí thực lực so với bảy đại tôn môn hiện nay còn mạnh hơn. Nghe nói bọn họ ban đầu cũng không có chỗ nào thần kỳ nhưng sao không? Biết vì sao một nữ tu trúc cơ kỳ bình thường trong gia tộc suốt. Ngoại sau khi trở về đã sinh đôi từ chất tốt đến cùng cực. Mà gia tộc kia bắt đầu từ đôi huyên đệ này từ từ tích phát cuối. Cùng trở thành bá chủ thiên vân 12 châu. Đương nhiên, đó chỉ là đời đồn đãi. Bất quá cũng nói rất có hình có. Dạng, chân tướng cụ thể như thế nào cũng không thể cân nhắc. Bất quá nhiều. Nơ. a Mơ. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Vậy, các tu sĩ bình thường trong gia tộc cùng nữ tử phàm nhân... Sinh ra những đứa con thiên tài mặc dù không nhiều lắm, cũng không. Phải là không có. Vì vậy đối với những người tu tiên muốn hưởng lạc cao tầng trong gia, tục đương nhiên là mắt nhắm mắt mở cho qua. Dù sao, đây cũng quan hệ đến sự phồn vinh của gia tục. Do đó, ở mỗi một gia tục đương nhiên kể cả ngụy ra trước mắt cũng... Có một số lượng lớn thành viên là phàm nhân trong đó phụ nữ trẻ con. Chiếm đa số. Đương nhiên chuyện cưỡng đoạt dân nữ thật ra cũng không nhiều lắm. Đối với việc có thể gả cho tiên sư đại bộ phận nữ tử phàm nhân đều. Vui sướng không thôi. Ngay lúc này tại nơi ở của phàm nhân trong ngụy ra các nữ tử trong. Lòng không yên vừa rồi nguyên anh lão tổ đã phát truyền âm phù đến. Cho dù là người tu tiên có lòng hưởng thụ cũng xác động mãnh liệt, bọn họ sở dĩ liều mạng hưởng lạc cũng là bởi vì tư chất quá kém, thật sự không có hy vọng tấn cấp. So với trường sinh thì nữ sắc hưởng lạc có là gì? Hôm nay cơ hội đã xuất hiện. 100 vạn tinh thạch cùng với lời hứa bái làm đệ tử của trưởng môn Vạn Phật Tông đối với bọn họ sự hấp dẫn có thể nói là tới mức lạ thường. Chỉ cần lấy được đầu của Lâm Hiên hoặc Âu Dương cầm tâm thì có cả hai. Chỗ tốt bằng trời như vậy. Kết Anh cũng không phải là không có khả năng. Lão Quái Nguyên Anh Kỳ cũng có được thỏa nguyên cả ngàn năm mặc dù kẻ. địch Cường Đại bất quá phú quý là cầu từ trong hiểm. huống Chi đã biết là nhiều người... Nói không chừng vẫn rắm chó lại rơi vào trên người mình. Vì vậy cả ngụy ra cho dù là đệ tử cấp thấp linh đồng kỳ 1-2. Tầng cũng cần linh khí cứ tay không mà sông ra. Kết quả đương nhiên là toàn quân bị diệt. Bất quá những phàm nhân này còn chưa biết lúc này bọn họ vẫn lo lắng. Bất an mà chờ đợi mặc dù không phải là người tu tiên nhưng mơ hồ. Biết có đại địch tới, đã lâu như vậy sao còn chưa có một điểm tin tức Nào, đột nhiên ba đảo cầu vồng xuất hiện ở trong tầm mắt Bắt đầu thì ở xa, rất nhanh đã đi tới trước mắt Hào quang thu liếm Lộ ra một nam hai nữ A tiếng kinh hô liên tiếp Đám nữ tử biến sắc, bọn họ hiển nhiên nhìn ra Người tới cũng không phải là người tu tiên ngụy ra Kẻ địch đã đến sâu trong cốc, chẳng lẽ nói. Tất cả mọi người cũng không dám suy nghĩ. Trên bầu tây, dơ, o, y, gơ, Lâm Hiên lại nhíu mày, nhìn trước mắt là đình đại lầu. Các núi giả thác nước còn có nhiều cô gái như vậy, nơi này là chỗ. Người tu tiên tụ họp, sao lại chẳng khác gì thế tục Với kiến thức như của Lâm Hiên cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn đối với gia tộc tu tiên thì hiểu không nhiều lắm Vũ Vân Nhi thì Thở dài đây là hình thức cố định của gia tộc tu tiên Năm đó Vũ ra Cũng như thế chỉ bất quá tất cả đều đang mất mạng dưới đồ đao của vạn Phật Tông cùng ngụy ra Thấy Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ tò mò Nữ tử này bước lên đem nguyên Do thuật lại cho sư bá Thì ra là thế Lâm Hiên sờ sờ mũi mà đang lúc này từ trong số phàm. Nhân đi ra một nữ tử chừng 27-28 tuổi. Nữ tử này mặc áo hồng, dung mạo cũng thanh lệ, Lâm Hiên chú ý tới cử. Chỉ của nàng không có linh lực dao động, không phải người tu tiên. Nhưng lực lượng trong cơ thể, sự mềm dẻo cùng nhanh nhẹn của nữ tử này cũng vượt xa phàm nhân bình thường. Trong kinh mạch của nàng có một loại lực lượng cổ quái lưu động, nhưng cũng không phải là pháp lực. Hẳn là chân khí của võ lâm thế tục. Đây là một nữ tử có võ công. Lâm hiên đoán không sai triệu dính ngoại hiệu hồng ảnh nữ hiệp ở. Giang hồ thế tục, danh tiếng cũng làm cho người ta như sấm bên tai. Không chỉ có võ công giỏi, hơn nữa người cũng xinh đẹp, năm đó cũng cổng. Làm trao đảo không ít võ lâm đại hiệp. Nhưng sau đó lại biệt tích một cách kỳ diệu. Làm cho không ít công tử. Danh môn hâm mộ nàng buồn bực đến cùng cực. Cũng không ai biết. Đó là bởi vì năm năm trước kia triệu dính. Bởi vì quản việc người đã đụng phải thương mang tam ma. Hồng ảnh nữ hiệp võ công không tệ. Nhưng so với tam ma thì vẫn thua. Kém một bậc. Hướng chi là lấy ít địch nhiều, nên đã bị đối phương chế. Trụ, tam ma cũng không có giết nàng, ba tên này không chỉ có tàn nhẫn, hơn. Nữ háo sắc, hồng ảnh nữ hiệp Mỹ sanh truyền khắp giang hồ, bọn họ. hiển nhiên sẽ không để phí của trời. Triệu dính vừa kinh vừa sợ, nhưng bị điểm huyệt đảo nên cũng không có. Cách nào tự sát thời khắc nguy cơ thì có một vị tiên sư từ trên trời. Ráng xuống, không cần phải nói tự nhiên là người tu tiên ngụy ra, thật ra người. Nọ tu vi cũng không cao, bồi hồi ở tại trúc cơ sơ kỳ đã lâu, bất quá. Đối phó với vài tên võ lâm cao thủ hiển nhiên không khó khăn, vài viên. Hỏa đạn đã giải quyết vấn đề. So với người tu tiên mà nói, đó chỉ là pháp thuật mật thấp nhất, nhưng... Trong mắt triệu dính đã là dung động chưa từng thấy. Hành tẩu giang hồ, nàng cũng nghe qua truyền thuyết tiên sư, không? Nghĩ tới vào thời khắc nguy cơ, lại được tiên nhân cứu. Thứ nhất vì báo ăn, thứ hai quả thật đối với người tu tiên sùng bái. Vì vậy triệu dính đã gả cho tu sĩ ngụy ra kia. Hôm nay, lại vào thời khắc nguy cơ, chỉ bất quá người tranh đấu đáp. Hác tranh đấu chính là các tiên sư có thể rời núi lấp biển. Triệu dính mặc dù không có linh căn, không có bước trên tiên đạo. Nhưng mấy năm nay cũng thấy đã nhiều biết tiên sư cường đại. Những người này không thể địch nổi. Hai nữ một nam trước mắt có thể giết hết tu sĩ ngụy ra thần thông. To lớn càng có thể thấy được. Nàng rõ ràng trong mắt tiên sư. Phạm nhân chính là kiến hôi bon họ. Sống hay chết bất quá chỉ trong ý niệm của bọn họ mà thôi. Bản thân là hồng ảnh nữ hiệp cũng không có mảy may đường phản kháng. Nào bất quá so với mọi người chịu dính từ nhỏ phiêu bạc sang hồ. Đầu đao dính máu, lá gan tự nhiên là lớn hơn một chút. Con kiến cũng còn muốn sống, nàng không muốn ngồi chờ chết. Bởi vậy nhẹ bước chậm rãi đi tới, hướng về phía ba người cung kính xá. Một cây rồi nói phàm nữ triệu dính bái kiến ba vị tiên sư chúng. Tôi cũng chỉ là phàm nhân không có linh căn mà thôi, mong rằng tiên sư. Đại ăn đại đức bỏ qua cho chúng tôi tiểu nữ từ sau này nhất định sẽ. Vì ba vị tiên sư mà cung phụng bài vị trường sinh. Lời còn chưa dứt. Những tiếng thịt thịt không ngừng chuyện vào tay. Tất cả những phàm nhân còn lại toàn bộ quỳ xuống, nước mắt chảy ra. Xin ba vị tiên sư dừng tay. Trong đó đại bộ phận đều là nữ tử, nhìn qua thê lương tới cùng cực. Lâm Hiên thở dài, hắn đối với kẻ địch mặc dù cay độc vô tình nhưng bản thân cũng không có tàn nhẫn hiếu sát. Lựa chọc vạn Phật Tông cùng tu sĩ ngụy ra có thể xuống tay với già Trẻ Phàm nhân nhưng loại chuyện này Lâm Hiên làm không được Không phải hắn mềm lòng mà là những người này căn bản là không có uy Hiếp Phàm nhân cùng người tu tiên thuộc về hai thế giới hoàn toàn Khác nhau Cho dù trong đó có người lòng mang cầu hận cũng tuyệt đối không thể Tìm mình báo thù, Lâm Hiên không muốn tạo nên quá nhiều sát nghiệt.